Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Học thuật lòng xong, gã mới phẩy tay cho nó đi. Đoạn chăm chú nhìn lão đốc. Ờ... Ở nhà ông còn người nữa không? À... Còn đứa nữa thay thế thằng xe. Nó là em trai của con vừa nãy. Thế năm nay nó bao tuổi? Gã thầy tà chồm lên hỏi dồn Lão đốc ngậm ngẫm một hồi. Ờ... Hình như là lúc con mụ vũ dẫn nên có bảo à. Con bạc là 19 Thằng vàng Kém chị nó 1 tuổi Cái này là ông phải chắc chắn ý, Không có hình như mấy hình nhô gì đâu Còn à, mấy cái tên là ông tự đặt cho chúng nó đấy phẩm Thế mụ vũ giả Nó nói Chứ tôi hơi đâu mà họ cận kém Làm gì cho nó mệt Nói tên là Kim Mà tôi thích gọi nó là Vàng Thế cứ làm sao mà Thầy lại hỏi những điều này Gã thầy thà gật gù, Đoạn đưa tay bấm độn một hồi Xong gã lộ rõ bộ mặt nham hiểm Mà cười hành hạch <cười> Thì tôi nói cho ông biết này Ai, Ban nãy nhìn kỹ Tôi thấy ở trên chán nhà ông Xuất hiện điểm báo tử rồi Cái này là mệnh ông sắp tận rồi chứ mà cho dù cái vong của thằng xe nó không bắt thì thần chết cũng đến mà nhấc cổ ông đi rồi ôi rồi thầy ơi tuyệt làm sao thầy ơi tội còn chưa có đứa cháu gầy, tổ tiên nhà tôi mấy đời độc đinh chứ không lẽ lại tuyệt tử tuyệt tôn thầy ơi thầy giúp cho nếu có cách nào lão đớp mếu máu gã thầy tà uống một ngụm nước chè tay gõ cồm cộp mắt đăm chiêu nhìn ra sân ban đầu là tôi định bụng sẽ di cung hoán số để thay đổi ít nhiều vận hạn nhưng trong nhà lại có cái đứa chung sinh thần bát tự với ông thế nên là thôi thì một công đôi việc tôi hoán mạch sau khi hoàn thành xong ông sẽ không bị vong thằng xe nó nhìn thấy mà nó hại còn cái thằng cũ kia nó sẽ thay ông mà hứng chịu mọi rủi ro. ông thấy như thế có được không? lão đớp nghe thế, cầu còn chẳng được, Mẹ liền rối rít. thầy ơi, thế, thế như vậy là tôi không chết đi phòng đương nhiên, tuy nhiên là cái vật, cái thuật hoán mệnh này là trái với quy tắc của trời đất đấy. cái nghiệp mà lúc sinh thời mỗi người phải gánh là khó trốn. Lắm. tôi giúp ông là tôi tự tạo nghiệp cho mình đấy. Thầy ơi, chỉ, chỉ cần còn sống, tôi nhất định là không quên ơn thầy. Gái thầy tả nhếch mép cười, tay vân về cọng dâu dê. <cười> Thôi được rồi, thế có tôi ở đây thì... Ông cứ yên tâm. Nhớ. Đến tận xế chiều, con ngân mới lình kình lình kình, đôi quang gánh, đầy áp đồ cúng lễ trở về. Thằng Kim chạy ra đỡ bê hết vào trong nhà, bày ra trước mặt của gã thầy tà, kiểm tra một lượt đã đầy đủ. Gã thầy tà gật đầu hài lòng. "Này, ông còn giữ cái gói bột ngũ sắc tôi đưa không, hay là vứt mẹ nó đi rồi?" "À, tôi cũng trả rõ, để tôi kiếm xem." Lão đớp lại một lần nữa, quay vào trong buồng lục lọi, chỉ nghe tiếng lỉnh cả lỉnh kỉnh. Một hồi sau, lão mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Đem ra cái gói giấy có chứa bột ngũ sắc đựng chút. Nhìn qua cái gói giấy, gã thầy tà nhíu mày. Ông với bà nhà đã từng nếm thử rồi phòng. Ờ, tạ cái con mái, nó tò mò. Tôi không cấm nổi. Rồi, người thì cũng ra thiên cổ rồi. Cái đấy cũng chả quan trọng. Tôi giận mà chẳng nghe. Thế, Thế. ông có biết cái thứ bột ấy làm từ gì không? Lão đớp lắc đầu, chờ đợi câu trả lời. Gã thầy tà buông một câu thẳng đuột. Xương đấy, xương người chết tán nhỏ. Nói đúng hơn là xương của người bị trôn sống. Thế cho nên âm khí nồng nặng lắm. Phàm là chỉ dùng để át đi dương khí trên lời người sống đấy. Lão đớp nhăn mặt, không ngờ lão thầy tà lại có những cái thứ kinh dị như thế. Lão đốc vứt cả gói giấy xuống. Thế sao bây mình... giờ? Nghe hot nhất tại đọc